Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Một người phụ nữ đã có khuôn mặt giống thất thất mà vừa khéo lại gọi là thất thất. Hạ thất thất về nhà sau buổi họp mặt kết thúc. Trên đường về cứ có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau mình vậy. Nhưng quay đầu lại nhìn thì lại không thấy bóng dáng của người nào cả. Vì khoảng cách từ câu lạc bộ đến nhà chỉ có khoảng 10 phút đoạn đường đi bộ nên Hạ thất thất có ý định đi bộ về nhà. Trong vô chốc, Những tin tức như có một người phụ nữ đêm khuya ở ngoài đường bị tên biến thái theo dõi sau đó hiếp chiếu giết sau mà trên tivi vẫn thường hay chiếu đột nhiên hiện lên trong đầu cô ấy khiến cô ấy run sờ cả người sau đó mà kệ là còn 500 mét nữa là về đến nhà rồi liền vội vàng vẫy gọi chiếc taxi ở bên đường Thưa cô, cô muốn đi đâu? Người tài xế hỏi Sau khi hạ thất thất nói địa chỉ xong có lẽ tài xế đó là người trông thực nên đã nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ sau đó nói Thưa cô, nơi mà cô muốn đi rất gần với chỗ này Cô đi bộ qua đó Chắc chỉ mất 3 phút thôi ạ hạ thất thất cầm chặt túi sách của mình Nói Bác Tài làm phiền ông Tôi cảm thấy hình như có người đang theo dõi tôi Ông yên tâm tôi sẽ trả tiền xe cho ông mà Tài xế nghe xong lập tức chở cô ấy đi Chiếc xe đã nhanh chóng đến khu trung cư nhỏ dưới lầu Sau khi hạ thất thất đã trả tiền xe Thì đi vào trong trung cư ấy hạ thất thất cảm thấy không còn tin biến thái đó nữa nên đã không kiêng nể gì mà đi vào, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng, vì cô ấy vừa bước vào thang máy, bấm số lầu, thì đột nhiên trong thang máy lùi vào một bóng người. Hạ thất thất ngừng đấu lên nhìn, giít nữa là thét lên. Anh, anh! Thật thật, đúng là em thật rồi, em chưa chết. Sợ thấy kiệt về mắt căng thẳng mà nhìn vào cô, tuy rằng trong ánh mắt vẫn còn đôi chút lờ mờ, nhưng đột nhiên hiện thực đến ngày trước mắt cũng đủ làm cho anh ấy duy trì sự tỉnh táo. Đôi mắt hẳn thất thất rồn dày và quen mặt sang chỗ khác, nói Ông đã nhận nhầm người rồi thưa ông, trên đời này có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau mà Thất thất, em đừng có gạt anh nữa Sở Thế Kiệt bước chân đến tới, nằm lên tay của cô ấy, hỏi Thất thất, rõ ràng em vẫn còn sống, tại sao lại không đến tìm anh? Hẳn thất thất cảm thấy câu hỏi của anh ấy khá buồn cười Sở Thế Kiệt, tại sao tôi phải đến tìm anh? Anh và hẳn nhã đang hạnh phúc như hoàng tử và công chúa Không lẽ anh còn muốn tôi đến phá dối sao? Hay là anh muốn tay trái ôm tay phải ấp Thất thất không phải vậy đâu Anh và Hàn nhà đã ly Sở Thế Kiệt, anh buông Thất Thất ra cho tôi Bỗng nhiên có tiếng quát lớn Từ bên ngoài thang máy chuyển đến Một tựa vận từ cửa chính dài bước dài mà chạy đến Kéo hạ Thất Thất về vòng tay của mình Sau đó tức giận trợn mắt lên Nhìn Sở Thế Kiệt, chất vấn Anh có tư cách gì đến đây tìm Thất Thất nữa Không lẽ anh đã quên Anh đã từng đối xử với cô như thế nào rồi sao Bây giờ Thất Thất đang sống rất tốt Không cần anh đến làm phiền đâu Thân ra hạ thất thất, có đôi chút muốn cư tới cái ôm của mục tư vận, nhưng vì sự có màn của Sở Thế Kiệt, nên cô ấy không để mục tư vận ra, mà cắn chặt cánh môi, dù đôi mắt xuống. Đúng vậy, làm sao mà cô ấy có thể quên được những việc mà anh ấy đã từng làm với cô ấy được? Anh ấy ép cô ấy ly hôn, giết chết con của cô ấy. Anh ấy là hung thủ đã giết chết con của cô ấy, cô ấy làm sao có thể quên được? Đôi mắt Sở Thế Kiệt đỏ ửng lên, nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn quá thất thất mà tùy ý cho mục tư vận ôm vào trong lòng Anh ấy rất chặt nắm đấm Kiềm chế không cho mình vung nắm đấm vào mặt mục tư vận Sau đó căng chặt quay hàm và hỏi Mục tư vận Năm xưa người người tạo thất thất giả chết Có phải là anh không Ngoài trừ bác sĩ mục tư vận này ra Anh ấy không nghĩ ra người thứ hai Có thể tìm ra một thi thể giống với hạ thất thất như vậy Để qua được đôi mắt anh ấy Còn việc báo cáo giám định ADN Có lẽ cũng là giả nốt Nếu không cái người mà gọi là cảnh sát kia Tại sao lại thiêu thi thể quả Thất Thất gấp như vậy? Mục Tư Bần càng ôm chặt hạ Thất Thất hơn, nói Không sai, cái thi thể đó chính tôi đã nhờ người cho bệnh viện tìm ra đấy. Nhưng mà Sở Thế Kiệt, năm giờ Thất Thất thật sự suýt chút nữa là đã chết rồi. Tôi chỉ muốn cô ấy hoàn toàn rời khỏi thành phố đầy sự đau khổ đấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Bây giờ tôi và Thất Thất đang ở bên nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc, hy vọng anh đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Chúng tôi rất hạnh phúc. Khi Sở Thế Kiệt nghe được năm chữ này, Trái tim đau đớn như có người cầm con dao sắc bén đâm vào vậy Ba năm anh ấy đánh mất Cô ấy đã ba năm rồi Nhưng cô ấy cứ vậy Mà đã chuyển sang vào tay của mục tư vận rồi sao Thất thất Em thật sự Với mục tư vận đã ở bên nhau rồi sao Sở thế kiệt từng chữ từng chữ một Mà nạn ra hỏi Hạ thân thất, thất nắm chặt nắm đấm của mình Lại lần nữa cắn lấy đôi môi của mình Đúng vậy Tôi và mục tư vận bây giờ đang rất hạnh phúc Xin anh đừng đến đây quấy rầy chúng tôi nữa. Hơi thở mong manh như đang ở sông băng của Siberia. sở thế kiệt phải liên tục hít thở sau một hồi mới có thể từ trạng thái hìa thở mà bình thường trở lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện